các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh cả chất trẻ còn chưa kịp định hình những gì mình thấy thì bỗng có tiếng động lạ, giống như có vật gì đó đang lột trong nước. Anh giật mình quay lại, một thứ quái dị đầy răng sắc nhỏ đang lao vụn bột tới chỗ anh. Anh hoảng hốt tụt độ khi nhìn thấy những cái răng đó, nó nhiều vô số và rất sắc. Đến chỉ cần chạm vào thôi thì sẽ nguy hiểm tới cả tính mạng. Anh rút con dao trong lưng quần ra rồi cố gắng bơi đi càng nhanh càng tốt trước khi thứ quái quỷ đó dính vào người anh. Thoáng chốc, nó đã tí sát lại chân anh, một cảm giác giận người tột cùng sống khi nó chạm vào chân anh. Anh hốt hoảng dùng toàn bộ sức lực để bơi lên mặt nước ngay sau đó. Tuy nhiên, đắc quá chế, cái xúc tu đầy răng sắc nhọn đã bắt lấy chân anh. Những cái răng đâm sâu vào chân khiến máu bắn ra tung tóe, vị quá đau đớn nên anh hét lên, điều đó khiến cho nước tràn vô cổ họng làm anh thiếu oxy chậm chạp. Cánh xúc tu bắt đầu cuốn quanh chân anh, những răng nhỏ nghiến sâu vào da thịt khiến chân anh rách nát bầm dập cả ra. Trời hết khủng khiếp, từ đâu xuất hiện những cái xúc tu khổng lồ tương tự thế, chúng chạy tới Quấn tiếp vào tay anh, giữ chặt không cho anh rổng dao. Lúc này, anh cảnh sát trẻ vào trong thế bị động hoàn toàn. Anh không thể chống cự và chỉ đang chờ đợi một cái chết đầy đau đớn khi những cái xúc tu đó bắt đầu hút máu trong người anh. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, hai đồng đội của anh lao đến bất ngờ, họ lập tức chém đứt những cái xúc tu đang chói bạn mình. Xúc tu kinh dị kia Sau khi đứt ra Linh thả lòng Rồi tụt khỏi người chiến sĩ Và chìm sâu xuống nước Máu chạy ra màu đen xị Nhột đen cả khu vực đó Tuy nhiên Hai người cảnh sát vẫn không đủ sức Để chạy hết đám xúc tu đó Chúng càng nút càng tối nhiều hơn Nên họ quyết định Cứu người bạn của mình Rồi dìu cậu ta bơi lên khỏi mặt nước Tránh khỏi thứ quái quỷ đó Nếu ở lại chiến đấu họ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Khi lên đến bờ, cảnh sát Đức hốt hoảng chạy lại hỏi chuyện. "Quốt tùy như thế, sao con lại bị thương nặng thế này?" Anh cảnh sát trẻ không nói nên lời, anh chỉ rên rỉ trong đau đớn. Hai cảnh sát còn lại kể toàn bộ sự việc cho sếp Đức nghe. Cánh tay của anh cảnh sát trẻ đã bị quai từ đến tận xương, dường như có một chất độc nào trong những cái xúc tu đó. Chất độc màu đen thấm vào tay anh, gây đau đớn tuột độ và tê liệt hoàn toàn cả tay. Chân anh cũng chịu kết cục tương tự, những cái lỗ sâu vào da thịt, tình trạng nguy cấp vô phương cứu chữa. Sau đó, cảnh sát phải đưa anh ta đến trại y tế gần nhất để chữa trị, trước khi chất độc lan ra toàn cơ thể và lấy mạng anh. Lúc bấy giờ, xếp Đức mới nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc. Anh cho người đi lấy máy bơm nước công suất lớn để hút hết nước trong hộ ra. Đồng thời kêu gọi các chiến sĩ cảnh sát chuẩn bị vũ khí hạng nặng để sẵn sàng chiến đấu ở tình huống xấu nhất. Sau đó, cảnh sát đã đem đến hai máy bơm lớn rồi bắt đầu hút nước dẫn ra ngoài ruộng. Với những khẩu súng máy trong tay, các chiến sĩ sẵn sàng bắn banh sát bất cứ thứ gì nhu lên mặt nước. Cảnh sát Đức đứng quan sát ký tật chút một. Lòng anh lo lắng và có chút hối hận vì đã coi thường sự việc khiến cho cấp dưới bị thương nặng. Lần này anh quyết tâm xử lý gọn gàng. Tuy nhiên, quá trình bơm nước ra ngoài không hề đơn giản, mặc dù máy bơm lớn nhưng cái hố khá sâu nên mãi đến chiều tối tí nước mới được bơm ra hết. Một trung sĩ chạy đến báo cáo với sếp Đức Giang, nước đã bơm ra hết rồi. Mọi người cùng nhau chạy tới chỗ cái hố Nhưng khi vừa tới nơi, tất cả đều xứng sở kinh hoàng trước những gì mình đang thấy. Một con phái phật với cả trọng xúc tu dịp hợp bỏ dưới đáy hồ. Những cái xúc tu ngọt ngoầy tẩm lợm. Tất cả chúng mọc ra từ một cái gốc nằm sâu dưới lòng đất. Dường như thứ quỷ khoái này. Chui từ lòng đất lên rồi nằm im tại đó để chờ đợi con mồi. Một trong những cái xúc tu ấy đang cuốn chặt sát người nông dân tội nghiệp. Nó hút máu đến mức cái xác khô rít lại. Sếp Đức lập tức ra lệnh "Giả súng, hạ gục con quái vật ngay." Thế là tiếng súng nổ to vang trời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net